ưu tiên hai tác giả tiêu định người đọc duy hành, được phát trên website thế giới mời các bạn lắng nghe tiết chương bảy về nhà anh sáng sành biết qua như điện trước mày tới khung trùng bên trong lồng hồ thành mới giảm dần tốc độ từ từ hạ xuống Long hồ vương giả ở đây cũng là tu trần thế già Bác chính trong thành đối với những hành động thần thông của đám tù sĩ cũng không coi là lạ Tuyệt không có các biểu hiện khác thường như túm đụng lại để xem, hay kinh hoàng thất thố, Nhưng từ các con ngõ đường cũng có không ít người lớn trẻ em chạy ra chỉ trỏ lên trời, trông rất nhiệt não Bạn nằm cùng thấy Vương Gia Bảo Hiện tại cũng không có gì thay đổi, Lâm Duyên Vũ mang Vương một vành hạ xuống trước Vương Phụ Bất kể thế nào, bay thẳng vào trong Vương Gia Bảo bảo cũng không chẳng khỏi thất lễ lúc này phía vương gia bảo cũng đã nhận được tin tức thêm vào ánh sáng hào quang rực rỡ cực kỳ bắt mắt của thanh chặt Long kiếm làm dấu hiệu không những người của vương gia ra, ra đón mà minh dương đạo nhân cũng được thanh mình phán bôn phải tới nghỉ lâm phụ cũng nhất là ra ngành rất là minh vũ chặt Long kiếm hạ xuống cách mặt đất ba thứ thì sẽ tương động rồi dừng hẳn lâm chi vũ ra hiệu cho vương công đại nhẹ chân trước sau đó hắn nắm cù tay thu lại thành tiền kiếm lúc này minh dương đạo nhân một người quản sự Vương Phủ cũng đã tới nơi Về mặt tươi cười đều tiến hành lễ với Lâm minh Vũ Tiếp đó, ánh mắt bộ ra vẻ khinh ngạc quan sát thân hình Trông như dã nhân của Vương trông cạnh một phèn Lâm Sư Huynh, chuyến này đi thời gian không ngắn, đã vất vả rồi Trước nên bảo nghị người cái đá Người lên phía trước là Minh Dương Đạo Nhân Đứng bên cạnh Y là một ông lão quản sự của Vương già Mà Lâm minh Vũ đã từng nhận ra Ông ta có thể coi như sát thân từ một nhánh của Vương già Ngoài họ Vương thì cái tên chỉ có một chữ Hồng sống cho Vương Gia Bảo cũng đã mấy chục năm hiện tại ông lão Vương Hồng ước chừng khoảng hơn 50 tuổi đó cũng bị một cười gần đầu theo lời Minh Dương Đạo Nhân Dạ một tiếng rồi chim nhường lui lại phía sau Mấy năm qua toàn bộ Vương Gia Bảo đều biết rõ gia chủ đối với mấy vị tiên sư thành nhân môn cực kỳ tôn trọng đặc biệt là vị lâm tiên sư này Nghe nói chính là vị lợi hại nhất trong mấy vị tiên sư cho nên họ nào dám đắc tội Lâm Quỳnh Vũ gật đầu theo Minh Dương Đạo Nhân đi vào trong Vương Gia Bảo Cũng không nói ngay thân phận của Vương Tông Cảnh Chỉ ngoãi đầu nói với Minh Dương Đạo Nhân và Vương Hồng ở bên cạnh Vương Gia chủ hôm nay có nhà không? Vương Hồng đầu cười đáp Có nhà có nhà, tiền sư có chuyện muốn bàn bạc với Gia chủ. Ư? Lâm Quỳnh Vũ không dừng chân, im lặng dây lát cho nói Cũng đúng, thì nào, ông thông báo một tiếng cho Gia chủ. Mời ông ta ra nói chuyện, cũng là để gặp một người Ánh mắt như Nhường Đạo Nhân cùng Vương Hồng Đồng thời nhìn về phía Vương Tông Cảnh ở phía sau lưng Lâm Kinh Vũ Chỉ thấy người này thân thể cường tráng Thế nhưng trên dưới cả người đều như dã nhân Ở eo quấn mỗi một tấm da thú Đầu tóc rối tung dưới mù Trông chẳng biết là bao nhiêu tuổi Nếu ở đầu đường mà nhìn thấy người như thế này E rằng sẽ là một tên ăn mày khốn khó nghèo đói mà thôi Có điều Lâm kỳ Vũ đã nói như vậy Hai người đương nhiên cũng không dám lắm miệng Dưới sự trợ lực của thành Vân Môn trong mấy năm qua, thế lực của Vương ra càng ngày càng lớn mạnh Hiện tại đã là một trong những tù dân thế gia lớn nhất ở u Châu Vương Thị Vũ đối với mấy vị tu sĩ thành văn này đều cực kỳ tấn kính trọng trước thời bình trường đạo nhân còn đứng yên mà Vương Hồng thì đã xin lỗi đi trước Dạo bước rời khỏi muốn thông báo trước cho Vương Thị Vũ biết Bất quá lúc rời đi, ánh mắt Vương Hồng một lần nữa quét vào khuôn mặt của Vương trông cảnh Trong lòng cũng có một chút hoang mang Cảm giác người này trông hơi quen mặt Mà Thủy chung không nhớ ra đã từng gặp qua người này như thế nào thì lúc ông ta rời khỏi không giặt Nhưng Lâm Kỳnh Vũ với Minh Trường Đạo Nhân dẫn Vương Tùng Ảnh đi thẳng mạch Thông thường thì chỗ bọn họ bàn tới Vương ra, Vương thì Vũ đều là ở trong đại đường Vương gia, mọi người đều đã quen thuộc lắm rồi Cứ đi như vậy, Vương Tùng Ảnh theo sau bọn họ sắc mặt thần tình biến đổi, phức tạp Tới như cười mà không phải cười, nửa mừng, nửa lo Không ngừng chỉ ngó khắp xung quanh, bàn tay bớt rác nắm chặt lại thành nắm nắm Tất cả mọi thứ xung quanh vẫn dẫn ra quan thuộc, y như cũ Nhiều năm trước, nó chính là được sinh ra ở đây, lớn lên, vui chơi, nghịch ngợm cũng ở đây Nơi này từng có một cây cây ngọn cỏ, từ hồ đi lưu giữ những mảnh ký ức, thời trẻ con của nó Không biết bao lần, phải trong khu rừng già rộng rạp, trong khu rừng mà ngày nào cũng phải cảnh giác trước nguy cơ yêu thú đáng sợ xuất hiện ấy, nó từng ao ước một ngày quay trở về nơi đây, cũng bao lần nằm mộng được trở về. thế nhưng tới sau cùng nó dần tuyệt vọng cho rằng đó bất quá cũng chỉ là một giấc mộng chứ không phải hiện thực. và giờ đây nó lại được một lần nữa đứng đứng chỗ này, trong lúc bất chi bất giác khoe mắt nó ướt ướt. tiến tới đại đường phía trước, ba người lại phải đi qua mấy đoạn hành lang khô khốc, đường thì không xa nhưng đi khi gặp không ít người làm của vương già bọn họ thấy là một hình vũ và minh trường nào nhân tất cả đều tỏ ra tùng kính đặc biệt khi nhìn sang thấy bộ dạng thử quái vui đồng cảnh mấy ải thanh hoàn hiếu kỳ mà nhát gan cũng lãnh xà một chút để bọn họ đi xa rồi mới tụ tập lại một chỗ nhìn về phía sau bọn họ mà tỏ ra nghi luận gì đó thỉnh thoảng lại vọng ra mấy tiếng cười vui tai lại đi thêm một lúc ba người xuyên qua một cổng tỏ vò phía trước là một con đường nhỏ lát kềnh đá dẫn qua một cái sân Đi qua chỗ đó thì chính là đại đường của Vương Gia Hai bên cạnh lại có mấy nhánh đường nhỏ nữa thông qua cái viện bên cạnh Chậm dãi ướt qua Trong sân đầy hoa tươi cỏ thắm Đón gió khoe sắc Ở giữa còn có mấy con bướm bảy lượt Càng tăng thêm mấy phần mỹ lệ Trường đi tới một ngã rẽ thì Vương Hồng Đã đứng sẵn Một ngã phía trước ngành đón Cười nói gia chủ nghe nói Lâm Tình Sư về thành Rất là cao hứng Hiện đang đợi hai vị ở đại đường rồi. Nói xong, ánh mắt của ông không hẹn mà nhìn Vương Tung Cảnh đằng sau một cái, vẻ nghi hoặc trong mắt vẫn chưa tàn Lâm Di Vũ gật đầu ra hiệu đối với Minh Dương đạo nhân và Vương Tung Cảnh rồi tiến ra phía trước. Vương Tung Cảnh trong lòng bắt đầu hơi xúc động. Lần này gọi ra chủ tới, đương nhiên là vì Lâm Di Vũ muốn để nó tự nói thân phận của mình rồi, liền vội vàng đi theo đằng sau. Có điều ba người còn chưa đi được mấy bước thì từ tận cùng của một con đường nhỏ chỗ cái sân được cách bởi một bức tường đột nhiên vọng tới một chàng những tiếng quát mắng cùng với tiếng đất đầy ở đất xem vào đó như là những tiếng đấm đá loạn xạ Lâm Chị Vũ nhíu mày, thân hình khẽ khững lại Sắc mặt Minh Dương Đạo Nhân tỏ ra không vui nhìn Vương Hồng Mặt Vương Hồng tức thì lộ ra mấy phần hồng hội thẹn Giọng tai lên nghe một lát liền niềm cười nói Hình như mấy đứa trẻ trong nhà đang đua kịch Hai vị tiên sư mời vào đại đường trước Tiểu nhân lập tức đi dọn dẹp bọn chó ngay Nếu đoạn ông liền giả bước đi về phía cái viện đó Lâm Kỳ Vũ lắc đầu Bất quá đây cũng là chuyện trong nhà người ta Không nên phiền hắn quản Mà hắn cũng là người lười quản Đang định tiếp tục bước đi thì không ngờ lúc này Nhìn thấy Vương ngọc Cảnh luôn đứng phía sau mình mặt đột nhiên tỏ ra hơi khác lạ từ hồ như nó kinh lại từ hồ như nghi Đi thẳng về phía trước bức tường, tránh ngang sân Lâm Vũ hã miệng bị gọi hắn trở lại, nhưng trong lòng thoáng động Nhớ tới nơi này vốn là nhà cũ vương đồng cảnh Nhất thời liền không nói nữa Minh Trương Đạo Nhân đứng ở bên cạnh, bước nhìn Lâm Vũ Trong mắt lộ vẻ nghi hoặc nhỏ giọng nói Su Huynh, đây là... Lâm Vũ im lặng trong giây lát rồi đạp qua đó xem chuyện gì Sau này ta sẽ nói với đệ Vươn một cảnh chậm rãi đi tới trước sân Từ đó nhìn qua chỉ thấy trong sân rộng rãi có đặt mấy hòn dạ sơn và bồn cây cảnh Lại có mười mấy gốc trúc mảnh trong một góc sân tỏ ra thanh tầm nạm nhã Có điều trong sân hiện có một đám thiếu niên áng khoảng 7-8 đứa đều là con trai Đang vây thành nửa vòng tròn Trong đó có một tên thiếu niên đang dưa chân đám một đứa khác nằm lan dưới đất Miệng không ngừng chỉ mắng xa xạ Mẹ nó chứ cổ đôi tay Kêu ngươi là một chút việc mà cũng chối 5 lần bảy lượt người muốn chết thì cứ nói nhé, tiền béo chuyện dẫm Thiếu niên đang nằm lăn trên đất kia, thân thể béo tròn Xem ra rất sợ tên thiếu niên đang hành hồn này chỉ nằm mọt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu chứ không dám phản kháng Những lúc bị đá bằng người, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu đau đớn Ở bên kia, Vương Hồng cũng đã đến nơi Nhưng xem thân sắc của ông ta cũng có vẻ khiên rẻ tên thiếu niên đang động thủ Khép nét khuyên nhũ Lục thiếu gia bỏ đi, hạ hát đất phải dạy dỗ tuyên nhóc Nam Sơn này Hơn nữa chỗ này lại gần đại đường, lát ra chủ lại cùng quản gia Còn phải ban chuyện với mấy tiên sư của thành Vân Môn Cậu thế này nếu bị người ta nhìn thấy E rằng sẽ mất mặt nằm quản gia lắm Tuyên thiếu niên bị gọi là lục thiếu gia thì một tiếng Sắc mặt tỏ ra bất cẩn Nhưng cái chân cũng đã được dừng lại Đức nhìn thấy thiếu niên béo đang phục phục dưới đất Rồi cười lạnh, Tiền đỡ chất lắm Với theo, bản thiếu gia kêu ngươi làm việc gì lành lợi một chút biết thừa, nếu không ta sẽ đánh thì chết luôn. Nghe thấy giọng điệu của vị lục thiếu gia này, đã nới lỏng tên thiếu niên béo nằm dưới đất vội vàng bỏ dậy, nét mặt có mấy phần nhỉnh bỡ, ngay cả cùi bụi đất bám trên người cũng chẳng buồn phủi. Gật đầu không lưng đối với lục thiếu gia cười bồi, dạ dạ, dạ, thường nhân biết rồi ạ. Lục thiếu gia chừng mắt nhìn nó, lời nói vẫn mang phần bất thiện, còn nữa đừng trách ta không kính cáo người. Nếu ngươi đầm chuyện hôm nay nói với cha người thì Điều thiếu niên lắc đầu liên tục, cả khối thịt muỗng miễn Hai má cũng lắc theo luôn, cúi đầu quỷ nói Không đau không đau, hôm nay là tiểu nhiên sai Không làm tốt việc mà Đức Thư Gia thần phó Vậy còn nói gì được đây, người cứ yên tâm lục thiếu Gia hừ một tiếng Thần sắc trên mắt, lúc này mới thả lỏng Tiếp đó phất tài, xem ra chính là kẻ đầu lĩnh mà đám thiếu niên Với vẻ mặt mất cần nói Đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi Trong này ta là người là người, chả có gì thú vị Cả đám thiếu niên đều tán thành, tên béo Nam Sơn tán thành tỏ nhất vừa vùi bụi bẩn trên quần áo vừa đi tí giúp dẫn đường có vẻ như vừa rồi kẻ bị đánh hình như không phải nó, coi như chưa từng phát sinh ra chuyện gì hết Có điều đám thiếu niên mới đi được mấy bước chợt thấy ngay chỗ cửa tòa vò không biết từ bao giờ đã có một quái nhân đứng đó tóc dài rối bùi rỡ vai thân hình cao lớn, toàn thân mắc thịt cuồn cuộn Nhưng y mặc ưu phục thì như dã nhân ở eo vẫn có một tấm da thú Lúc này gã qua nhân nét mặt tỏ ra khá lạ Ánh mắt phức tạp nhìn hết đám thiếu niên một lượt Trong đó dừng lại trước mặt của lục thiếu gia dày lát Rồi sau đó rời trên thiếu niên Béo nam sờn đứng trước nhất Thần tình trên mặt lộ ra vẻ khó tả tự như vui mừng, tự như kinh ngạc Thấy qua nhân tình lình xuất hiện ở ngay chỗ này Đám thiếu niên kinh ngạc Nam sờn đứng trước nhất cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc Có điều cặp mắt thi hí của nó lập tức mở lớn Chăm chú nhìn khuôn mặt kỳ lạ Mà thiếu nhiên mang nhiều nét quan thuộc ấy Trong mắt thể hiện vẻ không sao tìm được Không sao tìm được nổi, bước làm bước đưa ngón tay chỉ vào vương công cảnh Dùng giọng nói khó tin, dưng dậy nói Cậu... cậu... cậu lẽ nào là cảnh thiếu ra? Trong nháy mắt, cả sân rơi vào im lặng Tất cả mọi người đều sững sờ Tới đây là hết chương 7 Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau